Giấc mộng sâu rìm Chương 7 Người ta có thể thay đổi chỉ trong một ngày Bạn có tin không? Cuộc sống có thể biến thành đầy sức sống chỉ trong chết mắt Bạn có tin không? Năm tháng có thể trở nên vui vẻ, đẹp đẽ Chỉ trong khoảnh khắc Bạn có tin không? Tớm lại tôi đột nhiên sâu nổi quạt bát vui vẻ yêu đời Tôi đem tiếng cười vung vẩy khắp nơi Tôi ca hát nhảy nhó Tôi ôm chầm cha mẹ lục bình Tiếng cười của tôi rộng ràng khắp nhà Niềm vui của tôi tràn ngập không gian Xua tan cả mùa đông Ra khỏi nhà Nhưng trừ sở liên Không ai biết Vì sao tôi thay đổi Cha miễn cười nhìn tôi nói Nếu biết không thì đại học Có mà lực như vậy Lần trước đã không cần thi làm chi thi đại học ư thi đại học là chuyện xưa lắm rồi vương Phạm bắt đầu dạy tôi học đàn ôm cây đàn trong lòng mà tôi cứ cười cứ mơ màng cứ hề nhìn qua không cửa sổ thế là đêm nay vương Phạm dặn cây đàn guitar ra khỏi tay tôi nhìn tôi dò xét hỏi Tử Lâm có thực sự muốn học đàn chứ nhưng nhiên là tôi thực sự muốn học tôi nhìn anh cười mãi tôi thề luôn là không chấp giả dối Anh chìm chầm nhìn tôi một hồi Thôi được Anh hỏi Gần đây đã xảy ra chuyện gì? Tôi đỏ mặt Không có gì Tôi đáp Không có Anh giận, Cô có thể gặp người khác Nhưng không gặp được tôi Mắt cô sáng lông lên Mắt cô ứng hồng Cô thích cười Thích nhăn mày, Tự lăng Xem ra tên cô không còn là thất ý nữa rồi Thất ý? Đó là gì vậy? Tên hả Tôi biết cô ta sao Tôi lắc đầu ngoài ngoại Không Tôi không phải tên thức ý Nếu vậy Anh nhìn tôi lâm lâm Tên của cô chắc là đắc ý rồi Tôi cười giòn giả Giật đạn qua Hét Mơ dậy tôi đạn đi Đừng ở đây nói lung tung với tôi Thế này mà nói lung tung hả Anh nhìn đáng vào mắt tôi Cho tôi biết bí mật đó là gì Tôi đỏ mặt cúi đầu nín thinh, khảy mưa lên dây đàn. Anh dựa vào ghế, đốt một điếu thuốc, khối thuốc bốc lên mù mịch, từ từ lan tỏa trong không gian. Anh nhìn tôi qua làn khối thuốc, ảnh mắt mông lung, nhưng con người vẫn sắc bén, thăng trọng đến khó lường. Đến có thể nhìn thú tâm hồn tôi, tôi lén liếc anh, tự cười chấm chím, chím khảy đàn nhẹ nhẹ. Đột nhiên anh bỏ vấn đề đang tri hỏi tôi mà nói. Cô còn nhớ một giấc ảo mộng của cô không? Sao lại không nhớ Tôi đáp Nhớ đến lần độc cơ và hành vi thất thú đem say rượu Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng Tôi đã thử phổ nó thành khúc ca Anh nói Thế sao Tôi tròn mắt Có thể hát cho tôi nghe không Đưa guitar cho tôi Anh vừa tắt điếu thuốc Tôi đưa đàn cho anh Anh đón lấy Thử thử âm thanh Sau đó đàn một khúc nhạc đạo Điều nhạc mới lạ phui tai Mang hời hướng dành cả phương Tây Rồi qua cùng tiếng đàn Anh cất tiếng hát nhỏ nhỏ Tôi có rèm châu mộng Chẳng biết cùng ai sẽ chia Bao nhiêu bí mật bên trong muốn nói ai người hiểu cho Đêm qua mưa gió tơi bời Đêm nay hoa rụng đầy sân Sân đến sân đi lặng lẽ Còn lại đây rèm châu sầu Nói sầu riêng ai giải được Ai đem tình ái dêu sâu Nếu mai gặp tương tri Cùng nhau chung giấc mộng này hát dứt anh nhìn tôi ngón tay vẫn còn dò trên dây đàn làn điệu tuyệt đẹp không ngừng tuôn ra từ ngón tay anh giừ nước đập vào đá như mưa đổ vào cửa kính như bột sóng vỗ vào bờ làn tăng lưng từng rất động lòng tôi bị anh mê mẩn lần đầu tôi phát hiện ngoài đàn hay anh còn có giọng hát rất tuyệt nhưng thực sự điều làm tôi mê mẩn chính là tại sao anh có thể nhớ lời thơ đó và có thể hát ra tình cảm đó tôi chống cầm ngẩn ngơ nhìn anh từ mỉm cười hỏi Thế nào? Tôi gần như không tin. Tôi thắc mắc, anh làm sao có thể nhớ được những câu đó? Chỉ nhớ của con người rất kỳ lạ. Anh nói, đốt lại đứa thuốc, phun một ngầm khói dày đặc. Tôi nghĩ, cô đã tìm được. Nếu mai gặp được thương tri, cùng nhau chung giấc mộng này, phải không? Tôi giật mình, làm sánh biết? Tôi thắc mắc, anh lại phun khói mệt mù Cô hỏi vậy là đã thừa nhận rồi Anh nói ánh mắt sâu lắng Là sợ liêm phải không Ô Tôi kêu khẽ Cắn cắn môi Anh là quái nhân Chuyện gì anh cũng biết Anh cười khổ sở kết thuốc không ngừng Dường như anh đang suy tư chuyện gì ghê lắm Thật lâu anh không nói Sau đó anh đột nhiên tư tỉnh Người ngay người nhìn thẳng vào tôi Đã công khai chưa hay còn bí mật Anh hỏi Còn bí mật Tôi ngừ đáp Anh không được tiết lộ đó Tại sao phải giữ bí mật Việc gì anh cũng biết Đương nhiên anh đoán ra được Anh nghĩ ngợi Về Lục Bình hả Anh lại hỏi Tôi lại thở dài Anh ngắm lưới thuốc trên tay đầu thuốc nhấp nháy Một làn khói xanh từ từ bay lên Tự lăng Anh nói khẽ Các người đang xa vào một chuyện điển hình Tôi lại thở dài Vậy anh cho rằng Lục Bình cũng nâng yêu Sở Liêm sao tôi hỏi anh nhìn tôi sau đó chuyển ánh mắt vào đứa thuốc của anh câu chuyện hai chị em cùng yêu một người đàn ông rất có nhiều anh nói chậm chậm hơn nữa các người đã từ nhỏ cùng lớn lên bên nhau ôi chao tôi kêu khổ sở tôi sợ nhất chuyện này tại sao chị không yêu đào kiếm ba chứ không phải đào kiếm ba cũng rất tuyệt đấy sao làm gì cứ phải là yêu sở liên mới được tại sao cô cũng không yêu người khác anh được khẽ vừa đứa thuốc Cô làm gì cứ phải yêu sở liên Anh đứng lên đưa cười méo sệt không nhìn tôi Được rồi Tử Lăng Tôi nghĩ hôm nay Cô không có lòng dạ mà học đàn Chúng ta đổi sang ngày khác học Anh ngừng dây lá trầm chú nhìn tôi Tóm lại tôi xin chúc phúc cô Tử Lăng Chỉ có thể tìm được một người cùng nhau chung giấc mộng này Không có nhiều đâu Tôi đứng lên Anh có thể giữ bí mật giùm tôi không Cô cho rằng tôi là Đại phất Thanh à Anh hậm hực hỏi liền đó anh cười cảnh giác Tự lăng, cô có thể hoàn toàn tin tưởng tôi Tôi không phải là người lắm lời Anh đi về phía cửa Lại nhìn tôi hồi lâu Tên sở liêm đó Anh hừ mũi nói Là một kẻ có phận may Đúng sở liêm là người có phận may sao Tôi không biết Nhưng mà khi chúng tôi ở bên nhau niềm vui thật vua bờ vì sợ lục bình biết chúng tôi cũng không dám gặp nhau ở nhà dù đang là mùa đông lạnh giá nhưng chúng tôi thường ở ngoài núi đồ quan giả ngày chủ nhật anh chở tôi trên chiếc xe gắn máy chạy như bay ra vùng ngoại ô đứng ở một sườn đồi nào đó hay vào trong một khu rừng không biết tên rồi đuổi bắt đua giảng tâm tình ăn uống tôi vui lắm thường buông từng chuỗi tiếng cười giòn tan lan trong rừng cây núi đồi và khi đó anh sẽ bỡ gò má tôi xây sửa hét Tử Lăng, Tử Lăng, tại sao chúng ta phải giữ bí mật? Anh thật buốt hết cho cả thế giới biết anh yêu em. Thế thì anh hét đi. Tôi cười nói. Hiện giờ anh có thể hét rồi. Thế là anh đứng lên trong rừng, chậm tay hét như điên. Tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng, tôi yêu Tử Lăng. Tôi chạy tới ôm lưng anh, cười nát nẻ. Anh là tên điên, anh là tên ngốc, anh là cái bệnh tâm thần. Tôi cười hét. Điên gì em, ngốc gì em, biến thành tâm thần gì em? Anh đáp. Và sau đó hôn tôi chế bỏng Ai biết tình yêu là như vậy Ai biết tình yêu là dịu ngọt Và cuồng đi như vậy Ai biết tình yêu có nước mắt Có nụ cười Có tình cảm đắm say dữ dội Và một niềm vui trộn rã tưng bừng Khiến người ta muốn ngần thở như vậy Đêm đông Chúng tôi thường chậm chậm bước trong mưa lất phất Trên đường phố Đại Bắc Qua làng áo mưa Chúng tôi tay nắm tay Nhìn ánh đèn nhấp nháy trên đường là ánh đèn xe lăn loán Chúng tôi oán rách Khoảng thời gian qua Chúng tôi đã để lãng phí Kể lễ đủ điều rằng Chúng tôi đã hấp dẫn nhau từ thổi bé Tôi cứ hỏi đi hỏi lại em biết giới từ khi nào mà anh yêu em Anh sẽ mỉm cười Có hơi thẹn đáp từ rất sớm Sớm là khi nào, sớm bao nhiêu Tôi cứ gặn hỏi Khi em là một bé con Khi em vẫn còn đang thất biếm Khi em muốn lấy anh đồ bắn bi Chưa miệng gào khóc Nếu anh không chơi với em, em sẽ khóc lớn Em nói khóc là khóc, anh tin không Ôi em là một cô bé có dây dạo Một cô bé bướng bỉnh ngang ngược Khiến người ta đành cam chịu Nhưng em thẳng thắn nhịp tình sôi nổi Nên từ nhỏ anh đã phát hiện Chỉ có khi chơi chung với em Anh mới vui vẻ Mới cảm thấy anh là một con người sinh động Nhưng Chẳng phải Lục Bình tốt hơn em sao Tôi lại lôi vấn đề cũ ra Lục Bình hả Anh trầm ngâm Nhìn con đường loan nước mưa dưới chân bỗng hai chúng tôi đang bọc bền trong nước mưa Đúng Lục Bình là cô gái tốt, nhưng luôn cho người ta cảm giác quá toàn vẹn. Anh chưa bao giờ nghĩ về con người thật vì cô quá tốt, xinh đẹp, tề chỉnh nghiêm trang, không biết nỗi cười. Mỗi năm thì đều hạnh nhất, được lên thẳng phổ thông, được tiến thẳng vào đại học. Cô ấy là hiện thân của sự hoàn mỹ. Thật thô ấu, khi chúng ta chơi đùa, anh luôn lo lắng, sợ làm vỡ quần áo của cô ấy, sợ làm trẻ rứt ra anh có thể cùng em lăn lóc trong bụi đất nhưng không muốn chạm vào người cô ấy cô ấy như một con búp bê bằng thủy tinh chỉ có thể ngắm nghía lững lờ cô ấy dựng cho anh cảm giác y như vậy chỉ giống một món đồ bằng pha vale lê hoàng mỹ đẹp đẽ mê người nhưng không có thực nhưng anh thừa nhận là chỉ hoàng mỹ đẹp đẽ mê người tôi kỳ đáng hỏi nữ canh tỵ không sao kìm giữ được đúng vậy anh thẳng thắn anh thừa nhận Lúc này chính tỏ anh rất quan tâm đến chị, rất chú ý đến chị. Từ bắt đầu hạt sách bắt đầu gây phiền phức, bắt đầu giận hờn vô cớ. Có lẽ trong tâm tâm, người anh yêu là chị chứ không phải là em, nhưng vì chị quá hoàn mỹ nên anh cảm thấy đeo đuổi chị quá khó khăn, vì thế mới rút lui mà tìm loại hai đi theo đuổi cô nhóc xấu xí như em đi phải không? Anh chú mắt nhìn tôi. Em đang nói gì vậy? Anh bất tức hỏi. Em đang nói. Tôi trả lời nặng nề. Người anh yêu vốn là Lục Bình. Anh chỉ sợ đeo đuổi không được chị. Anh bước chặt cánh tay tôi, bớt mạnh đến nỗi kiến tôi đâu. Nếu sợ bị, anh liền cắt đứt dòng điều của tôi. Em có biết nói lý lẽ không vậy? Anh u ám hỏi. đương nhiên có. Tôi bướng bỉnh nói, không chỉ nói lý lẽ mà em còn vật lộn lý lẽ cho anh nghe. Căn cứ vào lời anh nói, vật lộn lý lẽ. Anh hét. Em chẳng những vô lý mà còn biết gì sợ nữa. Anh nói em biết đi, chuyện này không phải là kể thiệt dở gì, nhưng trên mặt tình cảm anh chưa từng chịu thua kém, nếu em cho rằng anh không đeo đuổi được Lục Bình thì anh sẽ lập tức đeo đuổi Lục Bình cho em xem. Anh dám?" Tôi hét lên như bị điện giật. vậy làm gì em tới cản ghép anh yêu Lục Bình, em làm gì cứ nói năng bịa bạ. Anh rất lùi câu lại hai chứ. Vì anh thừa nhận, chị Hoàng Mỹ đẹp đẽ mê người." Anh cũng thừa nhận Đôi cười mỉm của Mona Lisa hoàn mấy mê người Vậy nó cũng chứng tỏ trong thâm tâm anh yêu Mona Lisa à Anh nhìn tôi lường lường Mona Lisa chỉ là bức tranh Tôi vẫn ngoan cố Còn Lục Bình là con người bằng xương bằng thịt Làm sao sánh ngang để nói Trời ơi Anh trộn rĩ Anh làm sao cho em hiểu được Lục Bình trong lòng anh không khác gì một bức tranh Em hiểu không Không hiểu Tôi lắc đầu Dù gì thì chính miệng anh nói Chỉ như hoàng mỹ yêu mê người Nhất khoác anh đã yêu chị ấy rồi Anh đứng dừng lại nhìn tôi trân trối Nếu anh đã yêu cô ấy Tại sao giờ anh lại đi chung với em chứ Anh trầm giọng hỏi Làm xem biết tôi chùa miệng ngước mặt nhìn trời Nếu anh không yêu chị Tại sao thiên hạ ai cũng nói người anh yêu là chị Cha mẹ em cho rằng anh yêu chị Cha mẹ anh cũng cho rằng anh yêu chị Vì cả lục đình cũng nghĩ là anh yêu chị Giờ anh lại thừa nhận chị dù hoàng mỹ dù mê người vậy chắc là anh yêu chị rồi anh đứng chết lặng nơi đó thật lâu Chỉ nghe tiếng anh thở nặng nề từ hết kết nước nhìn trời nữa mà thu hút ánh mắt từ trên tầng cao sâu thẳm trở về tôi chạm phải đôi mắt nảy lửa của anh đi anh bỗng kéo tay tôi chạy đi đi đâu tôi vùng ra đứng lại bên đường vì nó rõ với cha mẹ em và mẹ anh để họ thu hết những thứ cho rằng đó gì em không đi tôi nổi giận Anh muốn làm gì? Muốn lột bình thương tâm hả? Nếu cổ có thương tâm Thì sống muộn chúng ta cũng khiến cổ thương tâm phải không? Anh chậm bẩm nhìn tôi nói Nếu chị yêu người khác Thì chị sẽ không thương tâm Nhìn tự lặng Anh tức tối nói Vấn đề hiện giờ không phải cô ấy thương ai Mà là em không tin anh Em cứ theo bắt chẹt kỳ quyết anh yêu cô ấy Anh phải làm sao mới có thể chứng minh Anh không yêu chị của em Mà chỉ yêu em chứ hả? Em muốn anh làm sao chứng minh Em nói đi Em cho, anh hàng trăm điều cấm, không được thân mật với em ở nhà em, không được nói với bất kỳ ai là anh yêu em, không được thế này không được thế kia, trái lại em cứ lưu miệng nói anh yêu Lục Bình, tự lăng em có nói lý lẽ không? Tôi á khẩu, không có lời nào để nói lại, có trời biết, trong thế giới tình yêu, có lý lẽ gì để nói chết? Ghiền tuôn đúa kỵ hẹp hồi là anh em song sinh với tình yêu, tôi làm sao chạy khỏi nó? Biết mình gây sự vô lý, nhưng tính quật cường không chịu nhận sai, tôi đành biểu môi, ngước nhìn làng mưa lớp phớt bay. Thái độ của tôi chắc chắn đã chọc giận anh, rất lâu anh không lên tiếng. Tôi cũng bướng bỉnh không mở miệng, im lặng vây phủ hai chúng tôi, không khí thật ngột ngạt, thình lình anh bước chặt tay tôi là lớn. Tôi không yêu Lục Bình, tôi yêu Tử Lăng, từ trước tới nay mãi mãi gì sao, tôi thề đợi này kiếp này tôi chỉ yêu Tử Lăng, tôi xin thề, tôi xin thề. Tôi biến sắc kinh hoàng cặp vội tay anh gấp gấp nói Anh làm trò điên rồi gì vậy Đây là đại lộ mà Anh xem Anh khuấy rối thiên hạ Liên nhìn chúng ta kìa Vậy thì sao Ánh mắt độ ngầu của anh Đang trừng trừng nhìn tôi Anh vốn muốn gào to cho cả thế giới nghe Hiện giờ Chỉ có người đi đường Nghe không đủ Anh muốn gào to hơn nữa Tôi quấn quán kéo anh đi Kim chàng anh đó Đừng có gào nữa đùa không Thế em đã tin anh chưa anh đứng như một rễ trên đường đôi mắt lông linh trước người ánh sáng trừ khi em tin anh nếu không anh gào nữa anh há to miệng như muốn gào tiếp được rồi được rồi tôi luôn miệng nói em tin anh rồi em tin anh em tin anh em không biết lòng anh anh đau lòng em không biết lòng anh anh điên rồi anh làm bẩm gì như là đọc thơ anh nói gì Tôi không hiểu Thật sự nghi ngờ anh mất chứng tâm thần phân liệt Hay chứng điên thời kỳ đầu Anh nghĩ Anh buồn bã u ức ấm ức nói Khi em yêu thầm một cô gái suốt mười mấy năm Khó khăn lắm cơ hội mới đến Em biểu thị tình yêu si dài với cổ Trái lại cổ cứ bất quyết Em yêu người khác Em sẽ thế nào Ngoài đau lòng ra Còn làm được gì Tôi thở dài ôm chặt tay anh Bất kể anh đau lòng hay anh điên khùng Sở Liêm, anh là người đàn ông duy nhất mà em quan tâm trong cuộc đời này. Mắt tôi mở, em đang nghi, dễ dợn chi gì? Chi gì? Từ ngàn lời có nói, cuối cùng lời cũng thoát ra khỏi miệng. chỉ gì em quá yêu anh? Anh dang tay, quàng vai tôi siết chặt. Tôi có cảm giác được người anh rung rẩy, đầu anh kề sát vào tôi, thâm thì bên tay tôi. Tự lăng, anh chưa từng nghe câu nói nào xúc động hơn câu này. Nó khiến tim anh như vỡ tung. Anh cứ nhìn vào mắt tôi trịnh trọng, tha thiết nói Đừng để chúng ta lại gây nhau vì Lục Bình nữa nhé Vì anh cũng rất yêu em Ôi, ai biết tình yêu là như vậy Ai biết trong tình yêu có kỳ gỗ hụt hạt Lại có nhiều hơn hoa ngọt ngào thế Chúng tôi sánh vai nhau tiếp tục bước chậm chậm trong sương mưa mặc cho mưa ướt mặt Mặt cho gió lạnh cách da Chúng tôi không cảm thấy lạnh, không cảm thấy mệt Chỉ thấy hai con tim rung động giao cảm cùng nhau Nó say người, nó mê người Nó khiến người ta quên cả thế gian Vũ trụ lẫn vạn vật Ôi có thể ai nói với tôi Tình yêu là như thế nào không Khi mùa xuân đến, gần như ngày nào Đào Kiếm Ba cũng ra vào nhà tôi. Anh thường đến cùng Sở Liêm. Tôi không biết có phải Sở Liêm ra hiệu chị với Đào Kiếm Ba không. Nhưng quả thật Đào Kiếm Ba đã chấp hết công sức cho Lục Bình. Anh thường tặng những bó hoa hồng to, viết thư tình cho chị, đàn hát tình ca cho chị nghe. Còn Lục Bình, không ai trong chúng tôi biết chị đang nghĩ gì. Chị đối với Đào Kiếm Ba thân thiết mà lại như xa lạ. Thường đăm đắm nhìn Sở Liêm, như vô tình, lại như cố ý ngồi cùng anh. Trước lúc tan cài điện thoại. Cho anh tới đón chị về Chị đối với anh thân mật mà là sợ Tôi càng lúc càng hồ đồ Không biết rốt cuộc đào kiếm ba có làm chị động lòng không Càng không biết chị có tình ý với sợ liêm không Sự mù tịch khiến tôi buồn bực Còn mẹ mẹ càng hồ đồ hơn tôi Vì thế mẹ nói với cha Em thích sợ liêm Và đào kiếm ba đều mê lục bình nhà ta Em cứ nghĩ lục bình thích sở liêm giờ xem lại Nó đối với đào kiếm ba cũng không tệ Con bé này trước nay thầm trầm Nghe cái em là mẹ cũng đoán không ra, sau này không biết sở liên về đầu kiếm ba đứa nào có phúc đều đuổi được lục bình nhà mình. Gần như không ai đeo đuổi tôi, gần như ai đeo đuổi tôi là không có phúc phận, tôi cứ mắt lấp tay ngược, cha nói tiếp. Em bước lo cho lục bình, bọn trái bây giờ tự có tính toán của riêng chúng. Nhà hội đạo và hội sở Đều là bạn thân của chúng ta Con cái hai nhà cũng đều tuyệt vời Bất luận Lục Bình chọn ai Anh cũng không phản đối Em biết Sở Liêm và Đào Kiếm Ba Đều là con trai tốt Mẹ tư lượng, Nhưng không biết tại sao Em tương đối thích Sở Liêm hơn Nó đẹp trai phóng khoáng học hành dối gian Với Lục Bình đúng là một đôi trời sinh Con Kiếm Ba Nó quá sốc nổi, hơi hợp Chỉ sợ không xứng với Lục Bình Em đừng đề cao giá trị con gái mình. Cha cười, vỗ dai mẹ. Dù sao, bọn chúng đều trẻ. Để chúng tự phát triển đi. Trẻ. Mẹ trùng gian hất dây. Mùa xuân này Lục Bình đã 23 tuổi rồi. Cũng đã cần phải có quyết định. Vậy mà đến nay còn không có biểu thị rõ ràng. Thằng nhỏ sở liêm nữa. Nó không có ý với Lục Bình sao ngày nào cũng cứ đến nhà ta. Hơn nữa, nó tốt nghiệp đã lâu vẫn không xuất ngoại. Chẳng phải vì chờ Lục Bình sao? Hiện giờ Lục Bình cũng đã tốt nghiệp. Hai người đáng lẽ nên đính hôn Rồi cùng sức ngoại Sao cứ kéo dài. Em ta không hiểu ra làm sao Trời ạ Tôi trợn mắt hết một hơi lạnh Hay gì Sở Liên không sức ngoại là vì chờ lục bình Ngày ngày tới nhà là vì đeo đuổi lục bình Xem ra mẹ chỉ nhớ mẹ có một đứa con gái 23 tuổi Mà quên là mẹ còn có đứa con gái 21 tuổi rồi Có lẽ Cha nói Sở Liên không muốn sức ngoại du học không muốn sức ngoại mẹ chôn mắt vậy tương lai của nó thế nào con gái mình phải gả cho tiến sĩ mà rồi sẽ có ngày tiến sĩ bị chất đóng lên xe tống về nước cha cười khẩy hiện giờ kinh tế nước mỹ đang trên đà sa suất tại gì chúng ta phải tống con gái ra nước ngoài một tấm phân bằng tiến sĩ đáng mấy đồng tiền em nhìn xa chút đi thúng quyên ô cha tôi người cha đáng yêu đáng kính của tôi tôi thật muốn nhào tới ôm cha cố mà hôn lên má cha như ngày còn bé. "Hả? Mày kêu lên như bị thương. Lục Bình muốn du học, bất luận thế nào cũng phải du học." Giả như Sê Liên không chịu tiếng thần, tốt nhất nó nên sống rút lui khỏi Lục Bình đi. "Làm sao em biết Lục Bình muốn du học?" Cha hỏi. "Em đã nói chuyện với nó." Mẹ đáp, "Lục Bình học giỏi như vậy, nó thật sự có thể du học được, không chừng còn lấy được học bổng nữa kia." Cớ thì chết trầm ngâm nhưng con gái không thể vừa lo sự nghiệp vừa lo gia đình nó muốn sự nghiệp hay là gia đình đây nó muốn cả hai mẹ nói dứt khoát bất luận ra sao em phải đi nói chuyện với sội liêm hỏi xem ý của nó rốt cuộc là sao tốt hơn hết em nên đừng hỏi cha lạnh nhạt nói sội liêm không đơn giản như em nghĩ đâu nó là một đứa có suy nghĩ và hiểu biết chắc hẳn nó có quyết định và cách làm của nó nếu em tham dự vào Chị em thành ít bại nhiều Nhưng em không thể để nó tiếp tục Làm lỡ thời gian Giai tuổi xuân của Lục Bình Mẹ kêu lên Sở gia cũng đã nói chuyện với em Tân đi cũng hy vọng trong mùa xuân này Cho chúng nó đến hôn sang hè thì đưa chúng xuất ngoại Nhưng không được trễ Em không muốn kiếm ba chen giàu làm trở ngại Tân đi là tên của bác sợ gái Nếu thấy chính xác Sở gia cũng đã dự tính cho họ đến hôn Ôi sợ liêm sợ liêm Ai bảo anh sinh ra đã gắn liền với tên của Lục Bình? Sợ liêm, trước cuộc anh thuộc về em hay Lục Bình? Tôi lén lén, rồi khỏi gốc nghề lén của mình mà trở về phòng ngủ. Tôi dựa vào cửa sổ, đứng lặng nhìn màn mưa mờ mịt ngoài rèm châu. Trong vườn cây cối đang nhú mầm xanh, đủ loại hoa đang khoe sắc màu xanh đỏ tím. Ông mùa xuân đã đến. Sợ già mong muốn họ đến hôm trong mùa xuân này, giờ đã là mùa xuân rồi. Mẹ nói đó là vì không vậy, việc không được chậm chảy, thật dậy, việc không được chậm trễ. Tôi còn có thể giữ được bí mật của tôi bao lâu? Tôi đi đến bên giường, cầm guitar khẽ nhẹ nhẹ điệu nhạc, một giấc ảo mộng, ánh mắt, phượng đôi nơi rèm châu. Ôi người chị xinh đẹp tuyệt vời đó của tôi, phải chăng chị cũng có một giấc mộng? Chàng trai trong giấc mộng của chị là ai? Cũng là người cùng nhau chung giấc mộng này với em, phải không? Phải không?